Trong số những cao thủ lộ gia đã xuất hiện, không thấy có kẻ nào mang theo loại binh khí có thể vặt đứt cây xẻng cán ngắn lưỡi bằm. Cũng có nghĩa là chỉ ít vẫn còn một cao thủ giấu mặt cho lộ diện. Tại sao ta cao thủ vẫn không thò mặt ra hay là hắn đã lưu lại để canh giữ đường lui? vừa rồi lộn nhất khí muốn đi sang bên này mà ba gã cao thủ đang đứng ở bên này đang chuẩn bị chạy sang hướng bên kia của con đường là hướng chiếu tán hồn đường rút có lẽ là ở nơi đó chưa chân mệnh thanh linh quay mắt người lại tung người nhảy giọt đi trong lúc nhảy giọt hắn nhìn thấy hố đất nơi lộn nhất khí vừa thục xuống đã bị bức tường bên cạnh đổ xuống phủ kín toàn bộ như vậy cũng tốt chỉ cần xác định được vị trí đám cao thủ đào đất dưới quyền hắn có thể dễ dàng tìm đại chủ khí giết rồi ba người phía sau dường như đã nhận ra ý đồ của chu chân mệnh lập tức đuổi theo tấn công song tốc độ của chu chân mệnh vẫn nhanh hơn rất nhiều so với những cú tấn công đang đuổi theo sau hắn cái đống xương nát thối tha kia ở lại đây ôm quan tài mà ngủ cho ông mày gà béo thấy chu chân mệnh xông tới vừa chửi bới vừa xong linh đón đầu gà béo đau nhanh thân thủ cũng nhanh song tốc độ gian đi còn nhanh hơn toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong chớp mắt tới nửa chiêu cũng chưa sử dụng chu chân mệnh chỉ khẽ đưa tay gà béo đã bị hất ngược trở lại giăng về phía ba người đang đuổi tới ở phía sau kẻ mang giọng nói the thé cũng phá tường chui ra bộ trang chuột thị vệ hắn mặt trên người bám đầy vôi trắng trong chẳng khắc gì trang phục. Hắn lao ra từ trong con đường chỉ hai bên tường đang theo nhau đổ sập. Giang rộng hai tay, chạy về phía Chu cứ như muốn ôm lấy hắn. Trong mắt Chu Chân Mệnh lóe ra một tia hàn quang sáng lạnh lẽo, giữa hai cánh tay đang dang rộng. Khi thấy lấp lánh một vật sáng sắc bén mảnh tựa tơ tằm. Thế là Chu Chân Mệnh gấp rút nghiêng người lướt thẳng đi sát bé ngoài cánh tay đang duỗi thẳng khi hai thân mình quăng qua nhau Chỉ thấy chu chân mệnh một ấn một đẩy trên bả vai kẻ kia hắn lập tức bay gục lên cao nguyên một cơ thể cao lớn lộn nháo nhào trên không kéo theo một tiếng rú kinh hãi tiếng rú còn chưa kịp dứt chu chân mệnh đã lao tới trước chiếu tán hồn lúc này chiếu tán hồn cũng đã bắt đầu sập xuống Những bộ mặt người sóng động bay ra tới tấp lằng long lắp khắp nơi Chu chân mệnh lập tức Tung chân đá văng hai mảnh tường lớn đang đổ xuống Đường sóng chắc chắn ở gần đây Chu chân mệnh tay gạt chân đá Đất bùng bụi bậm Đầu lâu bay ra tung tóe. Lúc này những mảng bùng lớn to tướng Từ trên nóc cũng trào rào rơi xuống như mưa Đỉnh nóc đen kịch nặng nề Đang từ từ đè thẳng xuống chu chân mệnh vừa né tránh đất rồi, tay chân vừa điên cuồng bới gạt nhưng kỳ lạ bọn người kia tại sao không thấy tiếp tục xông đến tấn công lẽ nào bọn chúng không muốn thoát thân hay là đã bị đùng đất rên lệnh trúng chu chân mệnh lập tức quay phắt lại tung người nhảy giọt trở ra hắn lại sai rồi ở đây không có đường sống vậy thì hắn là ở chỗ đài cao hứa tiểu chỉ bị lôi bật lên từ dưới đất hắn mới là kẻ canh giữ đường rút lui những cú tấn công cuối cùng lực độ và tốc độ đều không đủ thực chất chỉ là hư trương thanh thế để hai tên còn lại có thể đi qua tuy lửa trong đường rảnh chỉ còn lác đác dài đớm song chu chân mệnh vẫn có thể nhờ vào chút ánh sáng lờ mờ đó để tìm ra được đám người kia bọn chúng đang thu mình ẩn sau một đống đầu lâu phía dưới chân dài tốt lắm chu chân mệnh thầm reo lên trong lòng Tự khen bản thân đã kịp thời tỉnh ngộ Mà nhận ra đường sống Ngủ tình ngủ sắc Giữ hồn đi qua Diêm phủ xuống chiếu Tán thành mê trận Bỗng vọng lên một tiếng niệm chú trầm trầm Xong không biết từ đâu tới Vẫn còn nút lấy ngầm ư chu chân mệnh Lập tức ghim bước chân lại mớ Chữ cuối cùng trong câu chú Giang lên đột ngột và chói tai Rạch ngang mớ âm thanh sạc lở ầm ầm hỗn độn. Tiếng mở vừa gian lên Lại thêm một mảng tường chiếu tán hồn chi chích Đầu lâu đổ sập tan tành Vô số bờ mặt người chết bay ra Nhảy tưng tưng lao về phía chu chân mệnh Vừa nhảy vừa phất ra những âm thanh quái đảng mua hình dạng trạng Phối hợp với những nét mặt u buồn Mừng giận, sợ hãi, phẫn nộ, điên cuồng, đủ màu đủ dẻ bộ pháp di chuyển thần tốc của chu chân mệnh lập tức chấm dứt thay vào đó là những bước chân quảng loạn ngã nghiêng trong thoáng chốc hắn cảm thấy vô số tâm tư rối loạn đổ dồn lên não nghẹn cứng lồng ngực khiến hắn chỉ còn một khao khát duy nhất là dứt bỏ tất cả buông xuôi tất cả mặc kệ cho cơn trời long đất lỡ kia giáng thẳng xuống mình đè nát thân mình có một bộ mặt không nảy đi là một bộ mặt quái đản và xấu xí cùng cực đến khó tưởng tượng. Dễ hung hãn khủng khiếp của nó có thể dọa chết cả người sống. Nó được hãm trên một mảnh tường trơ trọi, chưa kịp đổ sập, lặng phắt bất động. Khi những bước chân siêu dẻo của Chu Chân Mệnh tới gần bộ mặt này, nó đột nhiên co giật một cách dữ dội và ghê sợ. Tiếp đó, từ trên tường, thình linh giọt ra một luồng sáng Dòng cung rực rỡ ánh kim quét ngang cần cổ của chu chân mệnh một tảng bùn đất lớn từ đỉnh nóc lao xuống đập trúng quyệt bách hội trên đỉnh đầu chu chân mệnh khiến phần miệng đang hé mở của hắn sập lại hai hàm răng bập vào nhau nghiến đứt đầu lưỡi bách hội bị đập mạnh tạp niệm thoát ra đầu lưỡi rách vung máu gột rửa tâm uế điều này đòi hỏi phải có một quá trình song đối với một cao thủ như chu chân mệnh chỉ cần trong chớp mắt Bởi vậy trong khoảnh khắc cuối cùng Chú Trân Mền đã nhìn thấy luồng sáng vàng rực rỡ Hắn lập tức ngửa đầu ra Theo sao phản xạ Tia sáng vàng kim chí rạch qua hàm dưới Để lại một vệt máu rất mảnh Chính là món vũ khí sắc bén Đã chém đứt lưỡi xẻng của lão cao thủ trồn rào Quả nhiên Vẫn có một cao thủ nữa đang ẩn nấp. Hơn nữa Hắn không chỉ có trong tay món vũ khí nguy hiểm Mà còn biết dùng cả bùa chú để điều khiển nhíp hồn gì. Chu chân mệnh giận cắn chặt đầu lưỡi, xem xét cẩn thận, sợ lại bị nhíp hồn mê phách. Song lần này, không phải là nhíp hồn mà là kinh hồn. Hắn đã khiếp đảm, đã kinh hoàng tận đáy lòng, bởi lẽ thật sự không dám chắc thứ mà mình đang phải đối mặt có phải là người hay không. Đó là một bộ mặt khủng khiếp đến ghê rợn, cháy đen như than, da thịt nhăn nhúm biến dạng. Sông đáng sợ nhất Chính là một con mắt Trên bộ mặt đó Một con mắt thi khí nặng nề Rừng rực những tia tím ngắt tựa Lửa thiêu Xuyên thấu vào tim gan hồn vách Đây không phải người Chỉ ít có đến một nửa Không ra hình dạng con người Nếu là lúc bình thường Chư chân mệnh chỉ cần ngưng tụ khí đạo gia Thu định tâm tam bàn, Chắc chắn Sẽ không đến nỗi phải chết khiếp Trước cái thứ Nửa người nửa ma trước mặt song lúc này tâm tư hắn vừa trải qua cơn mê quặc khí chính đang hồi chuyển chưa hết dòng tâm thần hẩn hụt chưa được củng cố bởi vậy chỉ biết dội giả thoái lui một cách vô thức chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ liệu có thứ gì đó đang rình rập ở sau lưng một mảng đứt bùng cỡ lớn ào ào lỡ xuống chắn ngang trước mặt chu chân mệnh cũng che mất bộ mặt mà quái chu chân mệnh cũng dừng lại không lùi nữa Hơi thở của hắn đã hồi chuyển đủ dòng Tinh thần cũng kịp ngưng tụ Thế như đúng vào lúc này Toàn bộ phần nóc đã ập thẳng xuống Trên mặt đất Trời đã quá ngọ Giờ mặt trời vừa leo lên khỏi tầng mây Lập tức thiêu đốt mặt đất vàng Vừa thấm no nước sau suốt nửa đêm mưa lớn Mặt bùn nhão đã không còn trôi trượt nữa Đóng cứng vô sổ dấu chân hơi nước hầm hập bị mặt trời hút bật khỏi mặt đất Bốc lên ngùng ngục Khiến tầm mắt trở nên mờ mịt mơ hồ Ngay giữa buổi sáng trời Người phía lỗ cha đã thoái lui Cách xa ba gò đất khoảng ba bốn trăm thước Đối đầu với bọn họ Vẫn là tay thầy cúng và lũ người mất hồn Đời dại của hắn Còn đám cao thủ chu gia Đều xúm xích bên cạnh gò đất Đang nát ốc nghĩ xem Làm thế nào để chui xuống dưới ba cò đất đột nhiên rùng rùng nảy lên liền mấy cái khiến đám người kia trong lúc bàn hoàng còn ngỡ là mình qua mắt song những cứu rung lắc chao đảo liên hồi sau đó đã chứng minh đó không phải là ngộ nhận mà là đã xảy ra một sự việc kinh hoàng không thể tin nổi trong chớp mắt đường hầm đã bị lấp kín những vết nứt sâu gấm lập tức chạy ngoằn ngoèo khắp trên bề mặt gò đất ba cò đất bỗng chốc lỏng lẻo rời rã nền đất vàng cuộn từng mạnh lớn như sóng dậy, rồi mau chóng sạt xuống, cuối cùng cả gò đất sụp thẳng xuống thành một cái hố khổng lồ sâu quắm. đám thuộc hạ của chu gia đang súng xích bên gò đất, phần lớn đã bị cuốn sạch vào trong miếng hố khổng lồ, liên cuồng dãy rủa, quẩy đạp trong đất vàng cuồn cuộn, kêu rú thảm thiết. những kẻ may mắn thoát thân thì kinh hoàng đến trộn rời hồn phách, chẳng ai dám vơi lại trợ giúp đồng bọn. Bởi lẽ không biết mối nguy hiểm Đã kết thúc hay mới chỉ bắt đầu Rút Lão lợi dãy mạnh cánh tay để quyết đoán sự biến trước mắt là một ước định Dù những người phía dưới có thành công hay không Có tẩu thoát được hay không Lão đều phải dẫn những người còn lại Rời khỏi đây ngay lập tức Lão thầy cúng cũng đang chết lặng Trước sự việc thình lình ở phía sau lưng Ba cổ đất lừng lửng trên mặt đất Bằng chỉ nháy mắt Đã không còn tâm tích Thay vào đó một hố đất khổng lồ mịt mù đất bụi Khiến lão ngỡ như đang ngủ mê Song, nhìn thấy đám người lỗ da trút lui Lão lập tức choàng tỉnh Tiếng trống da về đã vang lên dồn dập dưới tay lão Đám người thất thần đờ đẫn lập tức biến ngay Thành những chiến binh dũng cảm hạng nhất Múa tích những món binh khí kỳ hình dị dạng Nhất loạt lao tới với một tốc độ chóng mặt Dây bổ và tấn công đám lão lợi. Người lỗ gia nên địch bình tĩnh, phản ứng nhanh nhạy, Đang tính tập lại một chỗ, bọn họ nhanh chóng kéo giảng thành một hàng dài. Lão lợi và lão mù, Đoạn Hậu vẫn đứng im tại chỗ, không hề dịch chuyển. Như vậy, cho dù đám cao thủ Chu gia có xông ra được mặt tới, cũng chỉ có thể bủa dây được hai ba người cuối cùng, còn những người không bị bao vây có thể quay đầu phản kích bất cứ lúc nào hình thành thế ngoài hợp kích đây chính là chiến thuật rắn chui trứng mà các băng mã tặc thường xuyên áp dụng trong khi giao chiến chiến thuật trấn tĩnh và chặt chẽ khiến lão thầy cúng nhận ra rằng đối thủ trước mặt lão tuyệt đối không phải hạng tầm thường khi đoạn sát lão thầy cúng đã lập tức phải sững sốt và kinh hãi dương nhiễu đỏ buộc cúi chui dao đầu quỷ trên ta lão già mặt cười đi sau đoạn hậu đột nhiên bay lên phần phật cuốn theo một luồng khí đoàn sát cực kỳ trầm trọng dương nhiễu đỏ hẳn đã thấm đẫm máu từ vô số thủ cấp của kẻ vô hồn vô phách khí đoàn sát là khách tinh của đám người mất hồn kia chúng không sợ sinh tử không biết đau đớn song chỉ có cảm giác chỉ biết khiếp sợ trước khí tướng kia Cùng lúc đó, từ dưới rảnh đất bên trái dục lên một luồng ma khí u ám âm hạng. Lão thầy cúng cảm giác độ nặng nề của luồng ma khí gần giống như dưỡng quỷ nương của chu gia. song nếu đúng là dưỡng quỷ nương, đáng lẽ bà ta phải sớm ra tay trợ giúp lão đối phó với người phía lỗ gia mới phải. Không phải là bà ta, thì chỉ có thể là trợ thủ ẩn phục phía đối phương phía sau khe đất bên phải chiếu ra một luồng kiếm khí sắc bén rợn người chỉ có bảo kiếm tuyệt thế mới có thể sở hữu làn khí như vậy cũng chỉ có cao thủ tuyệt thế mới có thể chế ngự được kiếm khí đó nhìn vào hiện tượng thì tay cao thủ đó chắc hẳn cũng là quân chi diện của đối thủ đang ém mình rình sẵn đám người mất hồn đã đuổi tới gần đám người lộ gia binh khí trong tay sẵn sàng chém giết Sông tiếng trống già về Đã lại dồn chập thành lời Tiếng trống vừa vang lên Cơn truy sát lập tức dừng ngay lại Kẻ nên đi đã đi xa Kẻ nên ở đã ở lại Có người cảm thấy sự việc đã kết thúc Có người cho rằng Sự việc mới bắt đầu Những con sóng bùng dậy đất Đã nhanh chóng lắng xuống Đám tay chân của chu già Lớp ngớp bới đất chu lên từng tên một Khắp người bê bới đất vàng Hệt như một bầy tượng gớm không có thương vong gì đáng kể song đều kinh hoàng cực độ tuy nhiên chúng nhanh chóng ý thức được rằng cần phải mau chóng hành động để cứu lấy vị môn trưởng đã bị chôn vùi phía dưới chu gia quả nhiên thế lực hùng hậu chỉ riêng cao thủ đào đất đã có số lượng hết sức khả quan người cũ người mới tới cộng thêm lực lượng mới được điều động khẩn cấp từ những vùng lân cận dễ có tới gần hai trăm người nhanh chóng tập trung lại điên cuồng đào bới diện tích sạt lở rất rộng lớn sông phạm vi của hầm mộ phía dưới còn lớn hơn nữa muốn đào bới dài con người dưới đó chẳng cách gì mò kim đáy bể thế nhưng Chu Gia vẫn còn cao thủ khác một cao thủ có thể tìm ra vị trí người bị chôn vùi lão thầy cúng trải qua một tấm vải bông màu đỏ thẫm rắc lên trên một lượt đất vàng thật mỏng Rồi chăm hương tê, gieo xương dụng, rung tắm giải, niệm thần chú Sau đó nằm rạp xuống đất dưới mũi quan sát sự biến đổi của đất vàng trên mặt giải Tìm ra vị trí của linh hồn ở dưới đất Phương pháp của lão thầy cúng quả thực phi thường Dù là chết hay sống, chỉ cần hồn phách vẫn chưa tán loạn hay tan rã vẫn có thể tìm ra Nhờ sự hướng dẫn của lão thầy cúng, đám cao thủ đào đất tập trung đào thẳng tới trọng tâm đầu tiên chúng moi được hơn chục xác chết trong tầng bùn đất lẫn lộn cát vàng và đất nện màu xám đó chính là những kẻ thuộc hai trong số ba ngã đường khác đào vào trong gò đất phải mất hơn nửa ngày trời nữa chúng mới bới lên được gã quá nhân mắt đỏ chỉ còn thoi thớp trong một gian địa thất nhỏ gian địa thất nhỏ hẹp nên sức chống đỡ sẽ lớn hơn tuy đã sập xuống non nữa, song vẫn chừa lại một khoảng không đủ cho quái nhân mắt đỏ không bị bẹp dí. Quái nhân mắt đỏ thương thấy trầm trọng, hai tay đứt lìa, mất máu khá nhiều, khiến tính mạng vô cùng nguy ngập. Đặc biệt là vết thương bên cánh tay phải, da thịt bị róc sạch, gân mạch bị cắt rời, chỉ còn khúc xương trôi trọi. Hơn nữa, đao pháp quái gì của gã, quả thực quái gì mạch máu bị cắt đứt không thể bịt lại dù đã được điểm quyệt phong bế kinh mạch huyết quản vết chém vẫn không ngừng rỉ máu cả đám cao thủ đông đảo của chu gia không tài nào nghĩ ra được phương pháp cầm máu hữu hiệu không còn cách nào khác đành phải chém đứt toàn bộ cánh tay đến tận vai mới có thể cầm máu được tiếp đó bọn chúng tìm được lão cao thủ chồn đào đã chết trước đó rất lâu nhìn vào sắc mặt tím ngắt của lão có thể đoán là chết vì tắt thở song trong mũi miệng là rất sạch sẽ cho thấy lão chết trước khi địa thất đổ sập kiểm tra kỹ lưỡng thi thể không thấy có vết xiết vết bấm nào thế nhưng khi quản ở yết hầu lại teo rút lại có người tinh mắt đã phát hiện ra phía sau bắp chân lão có cắm một chiếc kim bạc dùng trong châm cứ không biết từ đâu ra ca thủ buộc băng đảng phía đông của chu gia đã nhận ra Đây là tuyệt chiêu của quái y thương châu dịch quyệt mạch Y đạo điên đạo của dịch quyệt mạch Có chăm pháp nhổ ngược quyệt Tức là chăm vào chỗ hiểm yếu để cứu người Chăm vào chỗ không quyệt để giết người Chăm bên dưới tác dụng bên trên Chăm bên trên tác dụng bên dưới Chăm vào máu thịt nhổ ngược đến quyệt mạch ra Dẫn động đến các cơ bắp Khiến nhiệt quỵ tương quan hoạt động Bởi vậy Tuy lão già bị chăm trúng bắp chân vốn không phải là chỗ hiểm, song lại khiến khí quản tại yết hầu bóp chặt. Thế nhưng ta dịch tuyệt mạch kia trước nay chỉ nghiên cứu y đạo, không màng thế sự, chưa bao giờ ra khỏi địa giới thường châu. Tại sao lại thanh linh xuất hiện trong một thất nơi đây? Vị trí của châu chân mệnh là khó xác định nhất, ngay cả thi thể và thủ cấp của ngây thất cũng đã lần lượt được bới lên song vẫn không thể tìm ra chu chân mệnh thầy cúng bảo với đám người rằng nếu ngay cả lão cũng không thể tìm ra linh hồn thì chỉ có ba khả năng thứ nhất môn trưởng đã thoát ra không còn ở dưới đất thứ hai sau khi môn trưởng chết đi đã bị người ta dùng thủ đoạn nào đó phong tỏa linh hồn thứ ba môn trưởng chưa chết linh hồn vẫn ở trong cung nê hoàng chưa từng thoát xác ba khả năng này đã mang lại niềm hy vọng lớn lao cho đám thuộc hạ của chu gia thế là bọn chúng tiếp tục hùng hục đào bới không quản ngày đêm tới ngày thứ ba lão thầy cúng đã bắt được một dấu vết thoáng qua của du hồn mau chóng xác định được vị trí của chu chân mệnh cuối cùng bọn chúng đã tìm thấy chu chân mệnh bên dưới một tấm trần địa thất đổ nghiêng đó là một khe hở rất nhỏ hẹp song lớp đất vàng Tơi xốp xung quanh đều đã bị hắn dỗ chặt Ngoài ra để dự trữ dưỡng khí Hắn còn nền thành một hốc lõm Đối liền với khe hở chật hẹp Mà hắn đang bị kẹt bên trong Khi chu chân mệnh được lôi ra khỏi khe hở Đã không còn cảm nhận được hơi thở của hắn nữa Mạch đập cũng lâu lâu mới đập khẽ một cái Đây là phương pháp quy tức cách thở của rùa Nếu không nhờ và phép thở này Dù có nền thêm bao nhiêu hốc lõm xung quanh cũng không đủ cho hắn hít thở trong hai canh giờ. Không khí từ trên mặt đất ùa xuống phía dưới, khiến Chu Chân Mệnh đang ở trong trạng thái quy tức lập tức cảm nhận được ngay. Cách mũi hắn phập phồng hai cái, con người đảo dài dòng bên dưới mí mắt, từ trong họng bật ra một tiếng khục khe khẽ. Sau đó, hắn từ từ mở mắt, giống như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ say. Vừa mở mắt, Chu Chân Mệnh lập tức ngồi xếp bằng, hít sâu thở chậm để luồng khí lưu chuyển khắp cơ thể, kinh mạch thông suốt hoàn toàn. Rất lâu sau, hắn đưa ngón tay lên chỉ về một phía, đào chỗ đó lên, lấy thứ kia về cho ta. Không ai dám hỏi thứ kia là thứ gì, chỉ răm rắp tuân lệnh, tiếp tục đào tại chỗ hắn dự chỉ. Lại một đêm nữa trôi qua, trong khoảng thời gian này, chú chân bệnh có ăn có uống, song từ đầu chí cuối không chịu rời khỏi hiện trường nửa bước. Hắn muốn đích thân xác nhận phương hướng và vị trí đào bới trong chỗ đất được đào có vết bò của rách máu xác và rắn dẹt ngủ sắc xem xem vết bò của trăm chân và rồng dẹt từ đâu tới chu chân mệnh cảm thấy phạm vi đào thế là đã đủ bây giờ chỉ cần căn cứ vào dấu vết của đám trùng độc để tìm ra vị trí cuối cùng thưa môn trưởng trăm chân và rồng dẹt đều bò cả xuống dưới cao thủ bị nhận dấu tích tới bẩm báo chu chân mệnh lập tức chao tích đôi mài các bạn đang nghe một chuyện tại huyện đảo phạm chi các bạn luôn khỏe chín mắt hắn nhìn thấy mảnh dải bọc trùng độc bị đá chăn vào trong hố sụp khi đó cho dù lộ nhất khí đã bị chôn chui cùng lắm cũng chỉ sâu khoảng nửa thước quãng đường trùng độc luồn lách trong đất không thể quá dài mà từ lúc phát hiện thấy vết bò của trùng độc đến lúc này phạm chi đào đã gần hai trượng dón chỉ hắn cho rằng đó là vết trùng độc bò về Xong bây giờ thuộc hạ Lại bẩm báo đó là vết bò xuống dưới Cũng có nghĩa là đám trăm chân Và rồng dẹt Đã luồn sâu đến gần hai trượng Mà vẫn không đuổi kịp lộ nhất khí Lẽ nào tên lộ nhất khí này biết độn thổ Chu Trân Mệnh quay người lại Nhìn lão thầy cúng giận dữ hằng lên hai tiếng Tiêm hôn Lão thầy cúng lại thức bật Bày trò ma quỷ Trải giải tám hướng Rắc mẫu xương dụng Bốc cát bốc đất ngửi mùa nhận hình cuối cùng lão đã đưa ra một kết quả khiến chu chân mệnh phải hụt hẫng không hôn không thể nào cho dù hắn chưa chết cũng không thể luồn đi trong đất mà không để lại một dấu vết tại sao không tìm ra được chứ sự tự tin của chu chân mệnh như thể đã bốc hơi cùng với kẻ mà hắn đang tìm kiếm thưa môn trưởng ở đây có dấu vết đào bới thủ hạ của chu gia cuối cùng đã phát hiện ra điểm bất thường Muôn trưởng, phía dưới có đường ngầm Đủ cho một người bò qua đấy Lại có một tên nữa phát hiện ra sự lạ Cung cút chạy lại bẩm báo với chu chân mẹ